Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chi Dầu được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoàng Chi gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Lấy em dâu lầm vỡ. Quý vị và các bạn thân mến tập truyện ngày hôm nay sẽ vô cùng xúc động bởi vì sự chia ly, sự hàn gắn và cả sự hiểu lầm Khác Huy trở về cùng với bà Thanh đại hiền cho Toman và Khắc Phạm có một cuộc sống đảo lộn và không biết được rằng đường tình yêu của Khắc Phạm và Toman sẽ đi tới đâu. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà ngay bây giờ Toman và kênh chỉ dấu sẽ gửi tới cho quý vị. Và hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong tập truyện này, nếu như ai đó đang có người ở bên cạnh mình sẵn sàng chia sẻ với mình những niềm vui thì hãy giữ chặt lấy họ quý vị nhé, bởi vì có những chuyện chúng ta không thể nào biết trước được khi nào nó xảy đến. Để chúng ta phải hối hận và nói rằng giá như ngày đó chúng ta giang rộng vòng tay Tha thứ một lần Thì tất nhiên mọi chuyện sẽ khác Nếu như quý vị còn thắc mắc vì sao Tâm An nói như vậy Hãy cùng lắng nghe những tình tiết câu chuyện Ngay sau đây Và quý vị khán thính giả thân mến Sau khi mà lắng nghe xong chuyện Thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An Bằng cách like Chia sẻ video này đến với tất cả mọi người Để mọi người có thể lắng nghe được Giọng đọc của Tâm An nhiều hơn Xin cảm ơn quý vị rất nhiều Và không để cho quý vị phải chờ đợi, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện Lấy em dâu lắm vợ, tác giả Hoàng Chi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong đầu của Kiều lúc này, nầy lên một ý nghĩ độc ác. ngó quanh không thấy ai, cô ta từ từ bước đến gần tâm an. Và cô không mảy may phát hiện. Kiều đến càng gần. Thì đưa tay lên sau đó dùng sức đẩy mạnh Khiến tâm an bất ngờ mất thăng bằng Cả người cô trao đảo Cô nhanh tay nắm vào thành lan can Nhưng đầu của cô lại va một cái thật mạnh vào tường Máu bắt đầu tuôn ra xối xả Kiều thấy như vậy vội vàng bỏ chạy Còn tâm an ngồi quỵ xuống Đầu óc của cô choáng váng Cô cảm giác ươn ướt Nên đưa tay lên đầu Bàn tay cô một màu đỏ thẫm Cô cố gắng gượng đứng lên Nhưng lết tới hành lang Thì mọi thứ tối sầm lại Cô lăn ra bất tỉnh Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình Tâm An Tâm An Khắc Phạm đưa Khắc Hủy đến nhận phòng làm việc xong Trong lúc về nơi làm việc Thì bất ngờ nhìn thấy tâm an ngất xỉu ở hành lang Anh nhanh chóng đến đỡ người cô lên Nhìn máu từ trên đầu chảy không ngừng Anh sợ hãi vô cùng Cố gắng gọi tên cô Nhưng cô vẫn nằm im bất động Liền bế cô đưa đi bệnh viện Lúc xuống sảnh có rất nhiều người nhìn thấy Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra Tại sao chủ tịch của họ Lại trông đáng sợ như vậy ra đến cửa Anh nói lớn đem xe đến ngay đây cho tôi Nghe như vậy trợ lý đi lấy xe Sau đó khắc phàm đưa cô vào xe và chạy đi Ông Tòng lúc này cũng vừa từ Trong thang máy bước ra Chứng kiến việc trước mắt Ông ta liền nói với người thân tín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 Có chỗ nào bất thường không? Thời gian còn điều trị bên nước ngoài Đa phần là Huệ chăm sóc cho anh Khi thấy Huệ cũng theo anh qua đây Anh hơi kinh ngạc Nhưng bà Thanh nói để cho cô lo Bà sẽ yên tâm hơn phần nào Với lại bà bỏ tiền ra thuê cô Bởi vậy Khắc Huy không phản đối Nếu như không có chuyện đó Có thể anh xem cô như một người bạn Nhưng mà lúc biết cô có tình cảm với mình Anh thật sự khó xử Và mất đi tự nhiên của trước kia Đó là buổi chiều sau khi ca phẫu thuật thành công Và đang trong quá trình tập lý hồi phục chức năng Thì Huệ đẩy Khắc Huy đi dạo mát Dừng lại trước sân bệnh viện Cô ngồi trên ghê đá Đột nhiên cô hỏi anh Anh Huy Khi nào anh định trở về Tôi muốn càng nhanh càng tốt Tại sao chứ Tôi không muốn cô ấy phải đợi tôi lâu Anh nói đến tâm an sao Đúng vậy Tôi thấy mình làm cô ấy khổ quá nhiều Dù sao đó cũng là vợ của tôi Bây giờ tôi sắp bình phục Tôi sẽ về và bù đắp cho cô ấy Em thấy tâm an đối với anh Không phải xem như một người chồng Hơn hết là càng không có tình cảm gì với anh cả Đó là do tôi đối xử tệ với cô ấy Cho nên tôi muốn nhanh chóng trở về Để chuộc lại lỗi lầm của mình Cũng như tôi muốn hàn gắn tình cảm Cùng với cô ấy Anh Huy Anh suy nghĩ đơn giản như vậy sao Tình cảm rất khó nói Nếu đã không yêu, dù như thế nào kết quả cũng như vậy. Không lẽ anh không nhìn ra tình cảm mà em dành cho anh à? Em vì anh tình nguyện bỏ rất nhiều thứ để bên cạnh chăm sóc cho anh. Còn cái người anh cho là vợ, có khỏi đi hỏi han anh dù là một câu không? Thực chất tâm hàn không hề yêu anh gì cả. Cố im đi, cô biết cái gì mà nói. Đúng, em không biết gì, nhưng em biết rõ em yêu anh. Vậy tại sao anh luôn hở hững vô tâm với em chứ? Tôi với cô chỉ là người bệnh và một bác sĩ với nhau. Nếu có hơn, chỉ là bạn bè. Tôi mong cô đừng phá bỏ giới hạn của chúng ta. Để đến rồi ngay cả tình bạn, chúng ta cũng không còn. Nói xong Khắc Huy từ đấy xe vào trong, Huệ vẫn đứng đó, khỏe mắt đã dưng dưng nhìn theo anh. Sau khi lên máy bay trở về nước, Khắc Huy cố tình chôn tránh, không muốn liên lạc với Huệ. Không nghĩ rằng hôm nay, Cô lại gọi cho anh Tôi rất khỏe, cảm ơn cô Bây giờ tôi rất bận Không thể nói chuyện với cô được Anh Huy Anh đang cố tình né tránh em có đúng không Đầu dây bên kia khắc Huy đã tắt máy Huy không ngờ anh lại đối với mình như vậy Cô ôm mặt khóc nước nở trong phòng Yêu anh càng nhiều Thì cô lại càng đau khổ Khi bị anh cự tuyệt Mà cô không cam tâm Bởi có thời gian tiếp xúc nói chuyện Cô biết Tâm an không hề yêu anh Lúc này có một y ta đến cửa phòng cô gõ cửa Huệ nhanh chóng lau nước mắt trên mặt ổn định lại tâm trạng rồi nói Vào đi Có bệnh nhân mới mới được đưa vào cấp cứu tình trạng tổn thương vùng đầu nên trưởng khoa cho gọi cô qua hỗ trợ Tôi biết rồi, tôi đi ngay Huệ đứng lên nhanh chóng theo y ta đến phòng cấp cứu Sau khi về nước, Huệ vẫn chưa có ý định đi làm bởi vì cô đang bất ổn trong tình cảm Nhưng với lời đề nghị của người quen, nên cô đến phụ giúp, xem như khuây khỏa. Huệ đến thì trực tiếp vào phòng cấp cứu. Khi đi ngang qua khắc phàm, cô hơi ngờ ngợ. Còn khắc phàm thì đang nóng ruột đứng đợi không yên. Rồi anh đi đi lại lại. Anh mong cô bình an, bởi vì nếu như cô có gì, thì thật sự đó là điều anh không dám nghĩ tới. Cái cảm giác lúc này của anh giống như mấy năm về trước. Lúc mà biết cô bị nhốt trong phòng, khi đẩy cửa ra cô bất tỉnh, gương mặt không còn một chút huyết sắc. Ngày lúc đó, anh chỉ muốn giết người, giết những kẻ đã hại cô. Bên trong phòng cấp cứu, Huệ kinh ngạc khi nhìn thấy bệnh nhân chính là tâm an. Lúc này trong đầu cô nhớ lại hình ảnh của khắc phàm ở ngoài cửa, thì cô mơ hồ đoán ra được chút ít. trưởng khoa thấy Huệ ngẩn người thì nói ngay. Kìa, bác sĩ, nhanh đến phụ chứ. Dạ vâng. Hơn nửa tiếng ca phẫu thuật cũng xong. Huệ cùng với trường khoa bước ra ngoài, khắc phàm liền tiến đến và hỏi cuối thế nào ạ? Vùng đầu chỉ bị tổn thương phần mềm, dẫn đến mất máu, tình hình không quá nguy hiểm, nhưng do ở phần đầu nên cần phải ở lại để theo dõi thêm. Vậy tôi có thể vào thăm cuối chưa ạ? Bệnh nhân sẽ được đưa qua phòng chăm sóc, anh có thể đến đó. Vâng vâng, cảm ơn bác. Sau đó Tâm An được đẩy ra, khắc phàm liền đi theo, còn Huệ đứng cạnh nãy giờ vẫn luôn quan sát, lúc này cô cũng theo phía sau lưng của anh. Tâm An được đưa vào phòng thì các phàm ngồi cạnh thúc trực anh nắm lấy bàn tay của cô đặt lên môi của mình nhìn đầu cô băng vải trắng mà anh đau lòng Huệ nép bên ngoài thông qua ô cửa kính cô cũng nhìn thấy hết sau đó quay người rời đi Gần đến giờ nghỉ trưa Khắc Huy định gọi cho Tâm An để cùng cô đi ăn cơm nhưng mà gọi mãi không ai nghe máy Khắc Huy đứng dậy giờ khỏi chỗ làm việc Cô Tình gặp trợ lý của Khắc Phạm, anh hỏi ngay. Phòng làm việc của thư ký An ở trên lầu sao? Dạ thư phó chủ tịch, mà lúc nãy không biết thư ký An bị làm sao, bị thương nên chủ tịch đã đưa cô đến bệnh viện. Đi lúc nào? Anh biết họ bệnh viện nào không? Nói, dạ tôi tôi không biết thư phó chủ tịch. Khắc Huy có hơi kích động nên nói lớn tiếng, khiến cho tên trợ lý hơi sợ, anh liền lấy điện thoại ra định gọi cho anh trai. Thì vừa hay có một cuộc gọi đến. Không ai khác chính là Huệ. Đang bực bội vì lo cho tâm Nên vừa nhấn nút nghe. Khắc Huy đã quát lớn. cô gọi cho tôi làm gì chứ? Huệ nghe giọng của anh sững sờ mất vài giây. Sau đó cô bình tĩnh và nói. Anh đến chỗ em ngay đi. Tôi không rảnh. Chẳng phải tôi nói rõ rồi sao? Cô... Nói xong Khắc Huy định tắt máy. Nhưng bàn tay đã dừng lại. Khi nghe Huệ chen ngang. Không lẽ anh không định đến thăm vợ mình sao? Tòa đang ở chỗ cô? Đúng vậy, anh đến đi. Chắc chắn anh sẽ bất ngờ. Cô cho tôi địa chỉ. Bệnh viện X. Em đợi anh ở đây. Khắc Huy tắt máy sau đó rời đi nhanh. Do gấp gáp nên anh không quan tâm đến lời của Huệ nói cho mấy Ra đến vãi đậu xe, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào và khởi động máy chạy đi. Ở trong phòng làm việc của mình, ông Tòng đang bắt chéo chân, nhàn nhạc gõ tay xuống bàn. Miệng còn ngân nga vài điệu nhạc như đang chờ điều gì đó sắp đến. Cánh cửa phòng bật mở, người thân tín của ông ta bước vào, ông Tòng vội hỏi. "Thế nào?" "Theo như điều tra thì thư ký An là con gái của ông Hùng, từng là một doanh nhân có tiếng, nhưng sau đó gặp sự cố dẫn đến phá sản ạ." "Rồi tiếp theo?" "Sau đó thư ký An lấy chồng khi vừa mới tốt nghiệp ra trường, đám cưới có thể nói là bí mật." Vì hầu như không tiết lộ ra bên ngoài Ông Tòng lúc này nôn nóng Không muốn đợi thêm Tiếp tục hối thúc Còn cái gì cậu nói nhanh đi Mà chồng cô ta là ai Thật trùng hợp Vì chồng của Thư Ký An Là phó chủ tịch Khắc Huy ạ Có chuyện đó sao Đây hẳn là một tin tốt ngoài sức mong đợi Khắc Huy Khắc Phàm Hai anh em nhà mày Thế mà lại, lại dính vào một đứa đàn bà Em dâu anh chồng ư Thú vị thật Khắc Huy lúc này chạy đến bệnh viện. Sau đó, vừa đến cửa, đã nhìn thấy Huệ đứng chờ sẵn Cô ấy nằm phòng nào? Tình trạng thế nào? Coi anh kìa, có cần lo lắng đến mức như vậy không? Cô nói như vậy là sao? Đó là vợ của tôi. Chả nhẽ tôi không được lo. Em thấy... Anh đúng là một tên ngốc. Huệ vừa nói vừa nở ra một nụ cười chế xíu. Khắc Huy bực bội. Anh đang nóng lòng muốn nhìn thấy tâm an. Nhưng mà Huệ lại nói những lời... Anh không thể nào hiểu được. Cô bị làm sao thế hả? Em chả làm sao cả. Chỉ là em tội nghiệp cho anh. Lúc còn điều trị bên đó, anh luôn mong sớm quay về, chỉ để gặp cô ta. Vậy mà ở nhà, cô ta lại cắm sửng anh đấy. Cô có biết cô đang nói cái gì không? Tôi cấm cô xúc phạm đến vợ của tôi. Anh đi theo em vào trong, rồi anh sẽ nhìn thấy những gì em nói là sự thật. Khác Huy đi theo Huệ vào bên trong bệnh viện. Ở phòng bệnh lúc này Tâm An mơ màng tỉnh dậy Mở mắt ra cô nhìn thấy Anh đang ngồi bên cạnh Nắm chặt lấy bàn tay của mình Thì mọi sự đau đớn cũng dần dần được xoa dịu Thấy cô tỉnh khắc phàm vui mừng Tâm An Em tỉnh rồi à Em có thấy đau ở đâu không Để anh gọi bác sĩ đến thăm khám lại cho em Em không sao đâu Chỉ còn đau ở đầu một chút Em hơi khát nước Em muốn uống nước Bác Phạm vội lấy nước đút cho cô, uống nước vào, đôi môi của cô không còn khô khốc nữa. Lúc này Tâm An mới hỏi. Anh đưa em vào bệnh viện à? Ừ, anh đến hành lang thì thấy em ngất, máu chảy ra sàn, anh sợ quá. Cảm giác đó chẳng khác gì, lúc anh nhìn thấy em nằm co do trong phòng học. cụ may em bình an, nếu không anh không biết bản thân mình phải như thế nào. Tâm An à, em hứa với anh, em đừng rời xa anh nữa. Tâm an nghe xong sửng sốt, sao chuyện cô bị nhốt trong lớp học anh lại biết, chả nhẽn người cứu cô là anh sao? bóng dáng mà rất nhiều lần cô nhìn thấy trong giấc mơ, đích thực là anh. Giờ cô mới nhớ đến những lời anh đã nói khi mới gặp nhau. Hóa ra anh biết cô từ lâu, chỉ có cô là không nhớ anh mà thôi. Vậy, năm đó, chính anh là người cứu em, trong phòng học sao? Bây giờ, em mới nhớ ra Em không nhớ gì cả Bóng sáng mờ ảo của anh cứ hiện trong giấc mơ mỗi đêm em ngủ Nhưng em không thể nào nhớ ra mặt của anh được Từ giờ em thấy rồi đấy Một người bằng xương bằng thịt Chứ không phải là xuất hiện trong giấc mơ Anh nói đúng Cảm giác chạm vào người thật đúng là thích Mà đừng nói Anh thích em từ lúc đó nhé Không phải Mà là Thích từ trước đó Trước đó là lúc nào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 Đến khi trở lại, không ngờ lại gặp em trong chính ngôi nhà của mình. Nói đúng hơn là chúng ta có duyên. Trời đã định sẵn, em là của anh rồi. Tâm An trong lòng mỉm cười hạnh phúc khi người trong mộng mà cô luôn thắc mắc và người đàn ông cô yêu lại cùng chung một người. Khắc Phạm, em yêu anh. Lời nói chẳng khác nào mật rót vào tai lại còn từ chính miệng người con gái mình yêu, khiến cho môi mỏng của Khắc Phàm cong lên một cách kiêu ngạo, nhưng cũng không che đậy được niềm vui, niềm hạnh phúc của anh. Lúc này bên ngoài cửa, Khắc Huy đang siết chặt tay của mình, kiềm chế sự nổi sóng trong lòng anh. Khi thấy anh trai ở trong phòng cùng Tâm An, anh không lấy làm bất ngờ, bởi vì trước đó anh đã nghe là anh trai đưa cô vào viện, cho nên việc anh ở lại bên cạnh cũng là điều hiển nhiên. Đưa tay định mở cửa ra Nhưng hành động đó đã sượng lại Khi hình ảnh cả hai thân mật Cùng với những lời nói tình cảm Vô tình Khắc Huy đã nghe thấy hết Sự thật khó có thể chấp nhận Khi người vợ Cũng là người con gái mình yêu Định cùng cô bồi đắp tình cảm Giờ đây lại cùng anh trai của mình bên nhau tình tứ Khắc Huy khó khăn lắm Mới khép được cánh cửa Nó giống như chứa sức nặng ngàn cân Huệ lúc này mới lên tiếng. Anh thấy chưa? Em nói rồi. Cô ta không hề yêu anh mà. Không ngó ngàng đếm xìa đến lời Huệ nói. Khắc Huy quay người rời đi trong nỗi đau. Không thể nói ra bằng lời. Huệ vội vàng đuổi theo. Khắc Huy, anh đợi em. Anh định đi đâu hả? Trong phòng bệnh cả hai không hề hay biết chuyện gì. Cứ tận hưởng sự ngọt ngào từ đối phương. Lúc này Khắc Phàm sực nhớ ra. Nên anh hỏi. Tâm à, chuyện em bị thương là như thế nào? Em cũng không biết, lúc đó em đang đứng chỗ cầu thang thì hình như có ai đó đẩy em. Vậy em có nhìn thấy người đó không? Em không thấy. Khắc Phạm như có suy nghĩ gì đó, sau đó anh mới lên tiếng. Thôi, bây giờ em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Nhưng còn anh đi đâu? Anh ở bên cạnh em mà. Tâm An mỉm cười, sau đó được Khắc Phàm đỡ nằm xuống giường. Anh không quên kéo chăn lên đắp cho cô. Chẳng bao lâu thì cô ngủ say. Như anh đã nói, ngồi xuống bên cạnh giường trông chừng cô ngủ. Lúc này thấy trên gương mặt của cô vài sợi tóc đang vương, anh liền đưa tay vén qua bên tai. Bàn tay chạm nhẹ lên má của cô, đầy âu yếm. Còn Khắc Huy chạy ra đến cổng, nhanh chóng chạy đến chỗ xe của mình. Lúc anh mở cửa ngồi vào, thì Huệ nhanh chóng chạy đến. Anh Huy, Anh định đi đâu chứ? Tôi đi đâu không liên quan đến cô. Cô để cho tôi được yên. Nói xong khắc huy đóng sầm cửa lại, rồi khởi động xe lao vút đi. Huệ nhìn theo mà không khỏi lo lắng. Sợ tâm trạng hiện tại của anh xảy ra chuyện gì, nên cô đến xe của mình và chạy đuổi theo anh. Trúc thì ở công ty nghe được tin tâm an như vậy, vô cùng lo lắng. Gọi cho khắc phàm thì biết được cô ổn, nên cô cũng yên tâm phần nào. Định tan ca cô sẽ kêu kiến văn, Chờ mình đi thăm tâm an Còn về Kiều sau khi gây ra chuyện Không những không tỏ ra sợ hãi hay ăn năn Ngược lại còn rất thản nhiên Xem như không có chuyện gì Cô ta, công ty cũng chả làm gì Mà cũng không ai quản được Bởi vậy rời khỏi phòng làm việc Đến ngân hàng tìm gặp ông Thái Nhưng và vừa bước ra khỏi phòng Thì Kiều hơi sựng lại Khi nhìn thấy ông Tòng vốn định đi luôn Nhưng ông Tòng lại lên tiếng Khiến cho cô phải đứng lại Chú nghĩ rằng chúng ta cần phải nói chuyện với nhau Chẳng phải lần trước tôi nói rõ rồi sao Ông Tòng không lấy làm lạ Trước thái độ của Kiều Ông ta nở ra một nụ cười khó đoán Nhưng lần này sẽ khác Nhưng tôi không sành để nói chuyện với ông Cháu xem cái này trước đi Xem cái gì chứ Tôi không có thời gian để xem những thứ vô bổ Cháu cứ xem đi Đảm bảo khi nhìn thấy Vô cùng hứng thú Cứ tin đi Chú tin rằng nó không vô bổ đâu. Kiều định quay bước đi thì đột nhiên ông Tòng lấy điện thoại ra mở đoạn ghi hình. Trong đó chính là hình ảnh, trích từ camera đoạn quay ở hành lang. Dù không thấy hết toàn cảnh bởi vì nó nằm ở góc chết nhưng mà cũng nhìn ra Kiều đi ra từ hướng đó ngay sau ít phút tầm án ngất xỉu. Sắc mặt Kiều thay đổi, định cướp lấy thì ông Tòng nhanh tay giật lại. Cháu không cần phải quá gấp gáp như vậy vì thứ này Chú cũng đưa lại cho cháu mà thôi. Kiểu biết rõ ông Tòng không hề đơn giản, mà bản thân cô không nghĩ mình lại bị ông ta nắm thóp như vậy. Thời điểm cô ra tay cũng xem qua, nơi đó không hề có camera, nhưng lại bỏ quên mất ở hành lang thì lại có. Người thông minh đối với kẻ cơ hội thì không cần phải che giấu nhiều. Ông nói đi, điều kiện của ông là gì? Cháu đúng là thông minh, không chỉ vậy mà còn vô cùng xinh đẹp nên chú cũng chẳng lòng vòng. Vẫn là vấn đề trước đó, chú muốn cháu chuyển phần vốn mà ngân hàng ba cháu góp vào tập đoàn sang cho chú. Điều kiện ông đưa ra có phải là quá lớn rồi không? Không hề, so với thứ mà chú cho cháu. Mà với người đàn ông ý, tâm không đặt ở chỗ mình, hao tốn gì cháu phải phí công. Điều ông Tòng nói không phải là sai, chỉ là lòng kiêu hãnh không cho cô thất bại, huống gì còn là một người đàn ông lần đầu mà cô nhắm tới. Nếu những điều cô làm, đổi lại không được gì Thì chi bằng theo như ông ta nói Vừa giúp bản thân và cũng cho khắc phàm một bài học Vì dám đối xử với cô như thế Tôi sẽ bàn bạc lại với ba của tôi Rồi sau đó tôi cho ông câu trả lời Được, còn cái này cháu cầm lấy đi Kiều nhìn cái thẻ mà ông Tổng đưa Hoài nghi và nói Chắc không phải Ông còn giữ lại bản sao Dành riêng cho bản thân của ông chứ Không hề, chú đây hoàn toàn tin tưởng cháu. Đây không phải là tin hay không, mà một lão cáo già như ông, tôi còn lạ gì. Vậy thôi, tôi đi trước. Nhưng mà chú mong sớm nhận được tin vui từ cháu. Kiểu đi rồi ông Tòng nhìn theo, nở một nụ cười tắc ý. Cũng may ông đi trước một bước, nghĩ đến camera sẽ ghi lại được gì đó, cho nên mới đi xem. Và cuối cùng không làm cho ông ta thất vọng khi nhìn thấy được hình ảnh kiều rời đi từ chỗ lối cầu thang. Ông ta cũng đoán ra điều gì, sau đó mua chuộc nhân viên kỹ thuật, lấy đoạn camera đó đi và bảo rằng nếu ai đó có hỏi, thì nói rằng thời điểm đó, camera khu vực này bị hư hỏng. Không dừng lại ở đó, trong đầu của ông Tòng còn lên một kế hoạch khác nữa. Khắc Huy một mình lái xe đến một nhà hàng, vừa vào anh gọi ngay một chai rượu, rồi mặc tình màu uống say, Trong đầu anh lúc này đang rất dối bời. Tại sao ông chờ lại đặt anh vào hoàn cảnh thế này chứ? Một bên là người anh trai ruột mà anh hết lòng tin tưởng. Bên còn lại là người vợ anh yêu. Anh đang muốn xây đắp lại tình cảm từ đầu. Thì giờ đây cả hai lại làm như vậy sau lưng anh. Cả nghĩ khắc Huy càng thêm đau khổ. Chai rượu cũng dần cạn kiệt. Huệ đuổi theo đến đây. Lặng lặng ngồi phía sau để quan sát. Cô biết bây giờ mình không nên quấy rầy Cô để mặc cho Huy... Giải tỏa bớt Có lẽ sẽ tốt hơn Trải rượu nhanh chóng hết Khắc Huy cũng say gục mặt xuống bàn Nhưng miệng thì lại gọi tiếp Đem rượu ra đây cho tôi Đến lúc này Huệ liền đứng lên Đi đến gần chỗ anh Anh uống như vậy đủ rồi Để em đưa anh về Khắc Huy ngước lên nhìn Không biết do bản thân đang mong nhớ hay sao Mà anh lại nhìn Huệ ra tâm an Nắm lấy tay của cô Anh nói trong sự thống khổ Mình làm lại từ đầu có được không Anh yêu em Huệ lầm Tường đó là lời Mà anh nói dành cho mình Cô mỉm cười nói ngay Anh nói thật sao Khắc Huy Trong cơn say Khắc Huy Không thể nào nhận thức được Người bên cạnh mình là ai Anh nói tiếp Anh biết trước đây Anh có lỗi khi đối xử tệ với em Nhưng lúc đó anh mặc cảm bạn thân mình Bây giờ đã khác Anh có thể lo cho em hạnh phúc mà Tâm an của anh à Nụ cười trên môi cô hệ dần khép lại Thay vào đó là giọt nước mắt lăn dài trên mặt Hòa ra anh ảo giác nhìn cô ra tâm an Lời yêu đó không phải dành cho cô Tất cả cô đều ảo tưởng Niềm hạnh phúc bất trợt giống như ánh lửa trên que riêng Mới bừng sáng thì vội vàng tắt ngốm Khắc Huy nói xong gục mặt nằm dưới bàn Không còn biết gì nữa Huệ gọi phục vụ ra thanh toán. Rồi sau đó đưa anh rời khỏi nhà hàng. Đưa Khắc Huy lên xe của mình. Còn xe của anh thì gửi lại ở nhà hàng. lái xe về đến nhà Khắc Huy. Vừa vào đến sân bà Thanh đã bước ra xem. Thấy Huệ đỡ Khắc Huy. Bà hỏi ngay. Nó làm sao thế? Chẳng phải hôm nay ngày đầu tiên đến tập đoàn làm việc à? Tại sao lại say khớt thế này? Dạ hình như anh ấy có chuyện buồn. Chuyện gì mà uống đến mức này chứ? Trong khi vừa mới bình phục. Thôi, cháu phụ bác, đưa nó vào trong nhà Bà Thanh cùng Huệ dìu Khắc Huy vào trong phòng khách Do quá sức nặng Nên cả hai đành phải để anh nằm trên ghế sofa Sau đó bà Thanh nhìn qua Huệ và nói Cảm ơn cháu Đã đưa Khắc Huy nhà bác về Dạ không có gì đâu bác Vậy thôi cháu xin phép Ừ, cháu cứ về Có cái gì bác cảm ơn sau nhá Huệ trước khi đi vẫn không quên nhìn đến Khắc Huy Sau khi cô đã về Bà Thanh mới đến chỗ khắc huy bà càm giảm. Còn với trà cái, muốn mẹ lo chết mới chịu hay sao? Mai đâu rồi, đem nước lên đây cho bà, lau mặt cho cậu. Mai và bà son đã lên đi làm lại. Dưới bếp nghe giọng bà Thanh gọi, liền lật đật chạy lên. Dạ thứ bà, bà gọi con. Mày điếc à? Bà kêu mày đem nước với khăn lên đây, để lau mặt cho cậu ba Dạ vâng, con đi ngay à? Đã bực bà Thanh lại càng bực thêm. Lúc này Khắc Huy lè nhẹ nói trong cơn say. Anh hai, tại sao anh tẩn nhẫn với em như vậy chứ? Khắc Huy, có nói cái gì thế à? Anh hai con, đã làm gì con? Mặc cho bà hỏi, nhưng Khắc Huy nào tỉnh táo để trả lời. Bà Thanh Trong đồng nghĩ chả nhẽ hai anh em có xích mít hiểu lầm gì nhau. Bà chỉ có mỗi hai người là con, nên bà thương yêu hết mực, càng không muốn giữa hai anh em có sự tương tàn. Chờ Khắc Phạm về, Bà phải hỏi ngay mới được Ở bệnh viện Tâm An đang còn ngủ say Lúc này Trúc Thi và Kiến Văn cũng đến Đứng trước phòng bệnh gõ cửa Khắc Phạm liền đứng lên đi ra mở Trúc Thi vừa nhìn thấy anh là lên tiếng hỏi ngay Chị An thế nào rồi anh? Cô ấy đang ngủ Em nhỏ tiếng một chút Dạ vâng ạ Thế thôi, ở ngoài này nói chuyện Cứ để cho em ấy ngủ Ừ, vậy cũng được Cả ba người cùng đến chiếc ghế chờ đặt trước cửa phòng bệnh ngồi xuống Trúc Thi lúc này lên tiếng Em nghe tin xong em lo quá Cũng may chị An không làm sao Nhưng mà tại sao lại xảy ra chuyện này hả anh? Cô ấy nói rằng hình như có người đầy cô ấy Ai mà độc ác như vậy chứ? Cô ấy nói rằng không nhìn thấy mặt Kiên Văn lúc này cũng lên tiếng Ở công ty cậu chắc chắn có camera Xem là biết ngay thôi Khắc Phạm nghe xong thì mắt sáng lên Tại sao anh không nhớ ra chứ Chắc giờ quá lo lắng cho cô Nên ngay cả việc này anh cũng không nghĩ đến Khắc Phạm lấy ngay điện thoại Gọi cho trợ lý Cậu mang đoạn ghi hình ở lối hành lang Nơi tâm an gất xỉu, gửi qua cho tôi Nói xong Khắc Phạm nhìn điện thoại chờ đợi Cả Trúc Thi và Kiến Văn cũng nồn nóng Sau đó ít phút Bên kia trợ lý có phản hồi Khắc Phạm nghe xong thì nói ngay Tôi biết rồi Cắt máy xong Kiến Văn lên tiếng hỏi Thế nào? Thật là trùng hợp Camera khu vực đó bị hỏng Tại sao lại trùng hợp đến mức này? Chắc chắn có ai đó dở cho Tôi nhất định phải điều tra Thế đêm này cậu ở đây à? Ừ Nhưng mà tôi cần về nhà một chút Phiền hai người ở lại với cô ấy Đợi tôi quay lại Dạ vâng anh cứ đi đi Ở đây có em với anh Kiến Văn được rồi Vậy tôi phiền hai người Khắc Phạm đứng lên rời đi, kiến văn lúc này mới nói. Lần đầu tiên anh mới thấy bộ dạng lo lắng người khác như vậy, của cậu ấy. Đối với người mình yêu thì phải như thế rồi, mà nếu em như vậy, anh có lo cho em không? Nói bậy bạ, anh không cho phép em nói như vậy, biết chưa? Nếu em có, thì anh không thể nào bình tĩnh được như cậu ấy đâu. Vậy anh sẽ như thế nào? Đương nhiên là anh khóc rồi. <cười> Trời đất, anh có phải là đàn ông không thế hả? Yếu đuối. Này, anh đàn ông 100% nhé Không phải anh yếu đuối Mà bởi vì anh sợ Bởi vậy em phải luôn vui vẻ, khỏe mạnh Ở bên cạnh anh, nghe chưa Trúc thì cảm thấy lòng mình ấm áp Dựa vào vai của anh Tay hai người đan chặt vào nhau Ai cũng mong muốn đối phương của mình Luôn bình an vô sự Khác Phạm trên đường lái xe về nhà để tắm rửa Và mang ít đồ vào cho tâm an Lúc này trong đầu anh nghĩ chuyện camera chắc chắn có sự nhúng tay của ai đó và người đó không ai khác ngoài chú của mình. Nhưng liệu có phải ông ta đã ra tay với tâm án hay không thì anh còn chưa chắc. nhớ đến hình ảnh đầu cô đầy máu mắt của anh hiện lên tiệt sát khí chân đạp phanh vì vậy mà nhấn mạnh khiến cho chiếc xe lau nhanh với tốc độ rất cao trong bóng đêm. Ở biệt thự của ông Tàu tới lúc Bảo Quyên dọn đến sống ngoài việc ăn uống hưởng thụ Thì cô ta không làm gì, ý vào sự chiều chuộng của ông Tòng, càng không xem bà Hồng ra gì, khiến cho bà vô cùng chướng mắt. Lúc này đang ngồi trong phòng khách, chuẩn bị đến giờ cơm, thì bà Quyên mới từ trên lầu đi xuống, với bộ váy ngủ khá gợi cảm. Bà Hồng vừa nhìn thấy, thì bà đã e hèm nói ngay. Nhà này không phải là cái vũ trường, mà cô lại ăn mặc, chẳng khác gì mấy cái loại gái nhỉ Nhưng mà con trai của mẹ lại thích như thế này. Có gì mẹ nói với con trai của mẹ đi ạ Này cô đừng có cái gì Cũng lôi thằng Tòng ra Nó là con của tôi Tất nhiên nó nghe lời của tôi Còn cô nếu như an phận sinh cháu trai cho tôi Thì họa may tôi cho cô chỗ ăn chỗ ngủ Nếu không ấy, thì tôi tống cổ cô ra đường Đổ cái thứ lẳng lơ Bà Quyền nghe xong Đưa tay lên miệng cười ha ha Điều bà vừa nói chắc chắn không xảy ra Tại con trai của bà mê tôi như điếu đổ Nếu nói thẳng cho lựa chọn thì có khi anh ấy chọn tôi mà lại không chọn bà ấy chứ. Mày ấy, mày đừng có quá quất. Lúc này ông Tòng vừa từ ngoài bước vào bào quyên nhìn thấy như vậy thay đổi ngay sắc mặt giả vờ sợ hãi chạy đến ôm chầm lấy ông Tòng. Anh ơi, anh về thật là đúng lúc em sợ. Có chuyện gì thế này? Anh xem kìa, em chỉ muốn xuống để đón anh thôi chứ em có làm gì đâu em cũng muốn sớm sinh con trai cho anh mà tại sao em cứ luôn phập phồng lo sợ thế này tất nhiên là bị ảnh hưởng rồi ông Tòng nhìn bà Hồng trách móc kìa mẹ sao mẹ làm thế dù gì bảo quyên cũng sống chung nhà hơn nữa cô ấy còn chuẩn bị sinh cháu cho mẹ mẹ phải để cô ấy thoải mái chứ bà Hồng nhận ra con trai không còn nghe lời của mình nữa thì bà vô cùng giận dữ sợ thì anh nghe lời con hổ ly đó anh quay qua anh trách tôi chứ gì Tôi là mẹ của anh Tôi nuôi dậy anh cực khổ đến ngày hôm nay Thế mà anh vì người ngoài Không xem tôi ra gì có đúng không Còn có thế đâu mẹ Ông Tòng quay qua cưng nựng Vào má của Bảo Quyên Nhỏ nhẹ nói Mẹ già rồi em đừng có để ý Thôi lên thay đồ Anh đưa em đi ăn nhà hàng nhé Dạ vâng Chứ nếu ở nhà ăn chắc là em không nuốt nổi Cứ như vậy cả hai bò lên lầu Bà Hồng lúc này mới nhớ trước đây khi bà Hạnh còn sống ở đây. Dù bà có tỏ ra khó chịu bao nhiêu thì bà Hạnh cũng im lặng, không hề đáp trả vẫn cứ xử đúng phép của một người con dâu. Bữa cơm gia đình luôn đầy đủ thành viên còn bây giờ đa số một mình bà ăn. Con trai mà bà yêu thương giờ đây xem bà thua cả một người phụ nữ mới đưa về. Bà có chút hối hận về việc đối xử tệ bạc khắc khe với con dâu trước đây. Buồn bã thở dài rồi bà lặng lẽ đi về phòng của mình. Khắc Phạm lúc này về đến nhà Thì bà Thanh ngồi ở phóng khách Đang chờ anh về Dạ con chào mẹ Con về rồi đây à Ngồi xuống đây Mẹ nói chuyện một chút với con Dạ có chuyện gì không mẹ Con đang vội Con làm cái gì mà mới về Đã gấp gáp đi Mà con tâm an nó chưa về sao Không muốn nói chuyện cô bị thương Nên Khắc Phạm nói đại Dạ hôm nay cô ấy xin về bên nhà ít hôm Mới về Bây giờ lại về Tại sao cô đi mà không nói với mẹ? Giết cái nhà này không còn phép tắc gì. Thì chắc là có việc. Mà cô ấy cũng hỏi con. Giờ con nói với mẹ cũng như vậy mà thôi. Hai việc hoàn toàn khác nhau. Mà bỏ đi. Mẹ nói chuyện với nó làm sao đây? Bây giờ mẹ hỏi con. Hai anh em có chuyện gì xảy ra có đúng không? Sao tự nhiên mẹ hỏi thế ạ? Con cứ trả lời mẹ đi. Con và Khắc Huy đâu có chuyện gì đâu mẹ. Có thật không? Bà sao hôm nay ngày đầu tiên đi làm? Em con uống say lắm. Đến nỗi bác sĩ Huệ. Phải đưa nó về. Khắc Phạm nghe xong thì kinh ngạc. Tại hôm nay anh luôn ở bệnh viện với An. Nên không biết có chuyện gì xảy ra. Dạ con nói dối mẹ làm gì chứ. Hai anh em con vẫn bình thường. Thôi để con lên xem Khắc Huy thế nào. Ừ con lên xem. Em con nó thế nào. Mẹ chỉ có hai đứa. Không muốn hai anh em nhà con bất hòa. Lên đi, chắc bây giờ nó cũng tỉnh rồi Khắc Phạm đứng dậy đi lên lầu Đến phòng của Khắc Huy thì đầy cửa bước vào Bên trong phòng tối thui không có bật đèn Khắc Phạm liền đưa tay bật mở công tắc lên Căn phòng bừng sáng Khắc Huy đang ngồi dựa vào góc giường Tiếp tục uống rượu Em làm gì trong phòng mà không bật đèn? Anh em mẹ nói em say à? Tại sao bây giờ lại còn uống thế này? Có chuyện gì? Anh còn hỏi tôi Là có chuyện gì à Khắc Huy ngước nhìn về Khắc Phạm Bằng ánh mắt chứa đựng thù hận Khắc Phạm khó hiểu trước lời mà Khắc Huy nói Còn Khắc Huy thì loạn trọng đứng dậy Nhưng không vững xém té Khắc Phạm thấy vậy Đến đỡ Nhưng mà anh lại hắt tay ra Trước thái độ đó của em trai Khắc Phạm lên tiếng Em làm sao thế à Anh có còn là anh hai của tôi không Khắc Huy Em nói cái gì anh nghe không hiểu Nếu anh không phải là anh của em thì là gì chứ? <cười> anh là anh trai của tôi, mà anh lại ở sau lưng cấp vợ của tôi." Khắc Phàm nghe xong thì sững sốt. Anh vốn định nói chuyện mình và tâm an cho Khắc Huy biết, nhưng bây giờ thì hình như Khắc Huy đã biết hết rồi. "Em biết từ khi nào?" Anh còn hỏi sao? "Nếu như hôm nay tôi không đến bệnh viện chứng kiến hai người tình cảm với nhau, thì các người định giấu tôi đến khi nào?" Tại sao anh phải làm như thế với tôi? Không lẽ anh không biết tầm màn chính là em dâu của mình à? thấy Khắc Huy đang kích động nhưng Khắc Phạm đành phải lên tiếng để giải thích. Anh biết cô ấy trước cả em chỉ là anh không nghĩ khi gặp lại thì trong hoàn cảnh này nhưng lúc đó em nói rằng cả hai chỉ trên danh nghĩa và em cũng nói rằng nếu có người cho cô ấy hạnh phúc thì em sẵn sàng rời đi cơ mà. Đó là trước đây. Còn bây giờ tôi khỏe mạnh, tôi có thể lo cho cô ấy. Tôi cũng yêu cô ấy, thì tại sao tôi phải nhường bước chứ? Anh nói đi, anh biết cô ấy trước thì đã sao? Cô ấy hiện tại là vợ của tôi cơ mà. Khạc Huy, em đừng cố chấp có được không? Chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng. Nhưng anh là anh trai của tôi, cho nên ngay cả chuyện tập đoàn mẹ giao cho anh, tôi không hề so đo. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình kể cả tâm an. Nếu như muốn làm chủ tịch, anh có thể nhường cho em. Nhưng còn cô ấy thì không được. Anh lấy tư cách gì mà nói không? Tôi không cần nhường. Tôi muốn dùng chính năng lực của mình để giành lấy. Còn bây giờ, anh bước ra khỏi phòng của tôi. Khắc Huy à, nghe anh. Anh đi đi. Không thể làm thay đổi suy nghĩ của Khắc Huy, nên Khắc Phàm quay người đi ra khỏi phòng. Còn Khắc Huy lại đến tủ lấy chai rượu khác và uống tiếp. Lúc này chỉ có diệu mới làm cân bằng tâm trạng của anh. Còn Khắc Phạm không về phòng mà đi luôn. Trên đường trở về bệnh viện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Việc Khắc Huy tạm thời, anh không nói cho Tâm An biết, bởi vì cô cần bình tĩnh. Nếu biết chuyện, cô sẽ lo lắng áp lực. Trục thì với Kiến Văn thấy Khắc Phàm trở lại, thì lên tiếng hỏi ngay. Anh, anh xong việc rồi à? Ừ, um, hai người về đi. Ở đây có tôi được rồi. Hình như sắc mặt của anh không được tốt Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì đâu Vậy chúng tôi về trước Cậu ở lại với Tâm An đi Trúc thì đứng lên cùng với Kiến Văn rồi nói ngay Ngày mai em vào thăm chị An à? Khỏi Sáng mai chắc chắn cô ấy được xuất viện Vậy để em thăm sau cũng được Kiến Văn đi ngang qua Khắc Phạm Rồi đưa tay vũ lên vai của anh Sau khi cả hai rời đi Khắc Phạm mới trở vào phòng bệnh Tâm An đang còn ngủ Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay của cô. Dù cho có chuyện gì, anh không cho phép. Em buông tay anh đâu. Có thể do vừa trải qua ca phẫu thuật, nên tâm an ngủ đến tận sáng hôm sau mấy thức. Vừa mở mắt ra, cô thấy khắc phàm gục mặt ngủ ngay bên cạnh mình, trong tư thế ngồi. Nhìn anh mà cô không khỏi xót xa Đưa tay vút lên mái tóc đen, luôn được cắt tiểu gọn gàng. Do hành động đó của cô đã làm cho anh thức giấc. Lôi mắt sầu nhèo lại Bên trong chứa đựng khá nhiều phiền muộn Và mệt mỏi Em thức rồi à Ngủ lâu như vậy chắc em đói rồi Anh đi mua cháo cho em nhé Dạ vâng Khắc Phạm đứng dậy Không quên hôn lên chán của cô Để anh đi rửa mặt Vào trong phòng vệ sinh tầm vài phút Khắc Phạm chờ ra Sau đó đi mua cháo cho cô Còn Tâm An thì nằm trong phòng đợi anh về Nằm ngủ khá lâu, nên cô cũng muốn vận động một chút. Bước xuống giường cô đi vệ sinh rồi rửa mặt. Lúc trở ra thì hơi kinh ngạc khi thấy Huệ trong trang phục bác sĩ bước vào. Tâm An hỏi ngay. Chị Huệ, chị làm ở đây ạ? Huệ lạnh lùng đáp lời. Ừ, cô đến giường đi, để tôi khám lại cho cô. Tâm An nghe vậy đi đến giường ngồi xuống. Huệ cũng đến kiểm tra vết thương. Xong hết, cô nói. Không có gì đáng ngại Cô có thể xuất viện về nhà Cảm ơn chị Đó là trách nhiệm của tôi phải làm Chứ tôi cũng chả muốn đến đây Để nhìn cái mặt loại người xấu xa như cô Chị... Chị nói vậy là sao chứ Em có làm gì đụng chạm đến chị đâu ạ Cô còn làm cái vẻ ngây thơ vô tội à Cô không làm gì tôi Nhưng mà chính cô Lại khiến cho người đàn ông tôi yêu phải đau đớn Người đàn ông chị yêu ư Đúng đúng Đó chính là Khắc Huy Tôi yêu anh ấy rất lâu rồi Chứng kiến anh ấy suy sụp mất hết ý chí mà Tôi không thể nào chịu đựng được Lúc tôi biết cô là vợ của anh ấy Tôi đã cố gắng trôn giấu tình cảm đó đi Nhưng mà không được Mà tôi nhìn rõ cô Đối với anh ấy không hoàn toàn như một người vợ Trong suốt thời gian điều trị bên nước ngoài Chính tôi đây này Tôi bên cạnh chăm sóc cho anh ấy Còn cô thì sao Ngay cả một cuộc gọi hỏi thăm Cô cũng không gọi Khi cô đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác Thì cô cô biết Bên đó anh ấy mong được về sớm Chỉ để gặp cô hay không Tình cảm tôi dành cho anh ấy Anh ấy vô tình phước lở Để rồi sao Chính mắt nhìn thấy người vợ của mình Ôm ấp tình cảm bên người đàn ông khác Cô thấy mình có quá tàn nhẫn với anh ấy hay không Cô im đi Cô đang nói linh tinh cái gì hả Khác Phạm vừa lúc về đến Và nghe tất cả Huế không vì vậy mà sợ hãi Cô còn tiếp tục. Còn anh, anh có biết người đàn bà này là người có chồng rồi không? Cô ta bỏ chồng mình không hề lo để mà đi quyến rũ anh. Loại người lăng loan này không đáng để cho anh yêu. Tôi bảo cô im cơ mà, cô không nghe à? Chuyện của chúng tôi không cần cô phải lo. Tôi nói cho cô biết tôi là anh hai của Khắc Huy. Chuyện nhà tôi không đến lượt cô quan Khắc Phạm giận dữ trước lời xúc phạm tâm an. Nên đã dáng một bạt tay lên mặt của Huệ Còn Huệ thì đưa tay ôm bên mặt Đau đớn nhìn Khắc Phạm cười nói Anh nhận mình là anh trai của anh ấy Mà lại đi làm cái chuyện này Hai người các người sớm muộn gì Cũng gặp báo ứng Huệ nói xong thì bỏ đi Còn Tâm An thì gần như sốc Khi nghe những lời Huệ nói Khắc Phạm đến bên cạnh ôm lấy cô Em đừng nghĩ Những lời cô ta nói bậy Khắc Huy Anh ấy biết chuyện của em và anh rồi Có đúng không Đúng Vậy cũng tốt Anh còn định nói với anh ấy Bây giờ không cần nữa Ngoan nghe lời Bây giờ ăn cháo đi Anh làm thủ tục xuất viện Đưa em về nhà Nhưng còn Khắc Huy thì sao Em sợ Yên tâm Anh đưa em về nhà Ba mẹ em ở tám Như vậy có được không ạ Em cứ nghe anh Bây giờ ăn cháo đi Khác Phạm lấy cháo ra rồi đút cho Tâm An. Dù đói nhưng cô ăn không hề cảm thấy ngon. Ngược lại nuốt không trôi nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống vì anh. Sau đó thì Khác Phạm lấy thuốc rồi đưa cô về nhà của cô. Khi thấy con gái cuốn băng trắng trên đầu, ông Hùng lo lắng hỏi. Con làm sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Không muốn mọi chuyện đã dối lại càng thêm rắc rối nên Tâm An nói ngay. Dạ cây này con không cẩn thận nên con bị ngã thôi à? Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ? Thôi thôi, ngồi xuống đây. Khắc Phạm lúc này mới lên tiếng. Tạm thời cứ để tâm an ở lại đây với bác. Hai đứa có chuyện gì đúng không? Dạ, Khắc Huy đã trở về. Nên con cần phải giải quyết ổn thỏa. Con không muốn cô ấy phải chịu áp lực. Ông Hùng thở dài. Điều ông lo lắng cuối cùng cũng đến. Khắc Phạm nhận ra nên nói ngay. Bác cứ yên tâm. Con sẽ bảo vệ, che chở cho cô ấy. Tôi mong cậu nói được làm được. Tôi không muốn con gái của tôi phải khổ. Khắc Phạm nhìn qua Tâm An bằng ánh mắt yêu thương. Em tin anh chứ? Tâm An gật đầu. Anh mỉm cười và nói. Cảm ơn em. Bây giờ tạm thời em cứ ở đây. Nhà bên đó thì anh lo. Giờ anh phải đến tập đoàn giải quyết một số chuyện. Dạ vâng, anh đi đi. Em không sao đâu. Khắc Phạm hôn lên má của cô. Rồi sau đó nhìn qua ông Hùng và nói: "Dạ, thưa bác con đi." Khắc Phàm đi rồi, ông Hùng mới lên tiếng. "Chuyện như vậy rồi, bây giờ con tính sao? Con tin tưởng anh ấy à? Bà chỉ mong Khắc Huy nó chịu kết thúc với con trong êm đẹp chứ không ấy, thì không biết còn có chuyện gì xảy ra." Tâm An vốn tưởng chuyện cô và Khắc Huy sẽ được giải quyết trong đơn giản, Bởi vì cả hai vốn chẳng có tình cảm Ngoài danh nghĩa vợ chồng ràng buộc Nhưng mà những lời Huệ nói lúc nãy Lại khiến cho cô lo lắng Cô không ngờ Khắc Huy lại yêu mình Nhưng mà bây giờ trái tim cô chỉ dành trọn cho mỗi khắc phàm Nên cô không thể nào chấp nhận Cô sợ giữa hai anh em sẽ bất hòa vì cô Đó là điều không bao giờ cô muốn nhìn thấy Thấy con gái im lặng Ông Hùng không muốn cô lo nghĩ Nên nói ngay Thôi con lên phòng nghỉ ngơi Để bà kêu bà Vũ, làm vài món bồi bổ bồ cho con. Dạ vâng ạ. Khắc Phạm ghé về nhà tắm rửa, sau đó mới đến tập đoàn. Lúc ở nhà anh cũng biết Khắc Huy đi làm từ sớm. Lúc anh vừa vào sành, thì trợ lý chờ sẵn, như có chuyện gì quan trọng vô cùng. Vừa nhìn thấy Khắc Phạm, thì chạy ngay đến nói nhỏ. Không biết nói cái gì, mà sắc mặt của Khắc Phạm có phần u ám, sau đó xảy bước nhanh, theo tên trợ lý. Cả hai đến trước phòng họp thì trợ lý mở cửa cho Khác Phạm bước vào. Bên trong lúc này đầy đủ các cổ đông ngồi sẵn còn có cả khắc Huy và ông Tổng. Nhìn thấy khắc Phạm mà khắc Huy lại hững hờ chẳng khác gì người xa lạ. Nghĩ em trai đang hiểu sai về mình nên anh không quan tâm. Hiện tại đang có nhiều việc cần phải giải quyết. Khi thấy anh bước vào một cổ đông đứng lên và nói Chủ tịch theo như chúng tôi biết Hiện tại phần lớn vốn đầu tư của tập đoàn được bên Ngân hàng Thành Thái hỗ trợ thì bây giờ được tin họ muốn rút vốn không biết Chủ tịch tính thế nào đây? khắc Phạm đứng lên rõng ràng Tôi cũng vừa hay tin thôi nhưng các cổ đông yên tâm tôi nhất định giải quyết để tập đoàn chúng ta không chịu tổn thất Chủ tịch đâu thể nào nói dễ dàng như vậy được chúng tôi tin tưởng tín nhiệm Chủ tịch nhưng trước quyền lợi của mọi người ở đây Tôi nghĩ anh nên cho câu trả lời thích đáng, chắc chắn hơn là lời nói qua loa mà anh vừa mới nói. Người vừa nói có ý đồ muốn lợi dụng cơ hội để tạo sức ép cho khắc phàm, ông Tổng kế bên cười đắc ý, sau đó đứng lên phát biểu. Tôi là cổ đông lớn thứ hai, cũng như trên cường vị người thân của Chủ tịch, việc này cũng ảnh hưởng đến tôi không ít, cho nên tôi không thể vì là người thân mà lên tiếng bênh vực được. Tôi cũng nghĩ cho số đông, mọi người. Cho nên à, có đưa một người đến đây, tham dự buổi họp ngày hôm nay. Lời nói vừa dứt thì cánh cửa mở ra. Kiều đi vào cùng với thân tín của ông tổng Cô được sắp xếp ngồi xuống một ghế. Ông Tòng giới thiệu. Đây là Kiều, con gái, cũng như là trợ lý của giám đốc Thái. Cháu Kiều sẽ toàn quyền quyết định việc góp vốn. Khắc Phạm nhìn qua Kiều với sự kinh ngạc. Vậy là Kiều và chú mình bắt tay từ trước. Kiều nhìn qua anh rồi đứng lên giọng giạc nói. Tôi đến đây về việc bên Ngân hàng Thành Thái quyết định rút vốn ra khỏi tập đoàn Phan Thuận. Tôi cũng muốn nói rõ. Trước đây Thành Thái bỏ vốn vì Chủ tịch Thanh. Bây giờ Thành Thái nói thu hồi. Cũng không đúng. Mà thay vào đó là chuyển qua cổ đông tổng đây. Mà Ngân hàng tránh thiệt hại cũng như đảm bảo quyền lợi. Nên muốn kiến nghị cổ đông tổng. Nên... Lên nắm giữ chức chủ tịch Kiều vừa nói xong Thì bên dưới đồng loạt hô lên ủng hộ cổ đông Tòng Ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Khắc phạm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan Trước áp lực đó Anh không biết phải làm sao Thì ông tổng lại dơ tay lên Giải hiệu cho mọi người im lặng Tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tôi Nhưng mà dù sao tôi cũng có tuổi rồi Thiết nghĩ nên để người trẻ chèo lái Tập đoàn sẽ tốt hơn Bởi vậy tôi đề cử khắc huy Phó chủ tịch của chúng ta, lên thay trước chủ tịch. Mọi người nghe như vậy thì đồng tình ủng hộ. Lúc này Khắc Huy mới đứng lên và nói. Tôi cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông tổng đây, cùng với tất cả mọi người. Tôi hứa không phụ lòng mọi người, đưa tập đoàn chúng ta càng ngày càng phát triển. Một chàng phó tay vang lên, dưới sự đồng tình của hầu hết các cổ đông, còn cả ông tổng phía sau, cho nên Khắc Huy hiển nhiên ngồi thay trước vụ chủ tịch của Khắc Phàm Lúc này buổi họp kết thúc Tất cả đứng lên sời đi Còn Kiều lúc này nhìn qua khắc phàm và nói Sự việc của ngày hôm nay Là do anh đã lạnh lùng với tình cảm của em Tôi thấy mình không hề sai Kiều có tưởng anh hối hận Nhưng ngược lại anh còn ngạo mạn tự kiêu Thế nên cô ta rất tức giận Hậm hực bỏ đi Còn ông Tòng lúc này vỗ vai khắc huy Cháu cố gắng lên Chú luôn luôn ủng hộ cho cháu Cảm ơn chú, cháu sẽ không làm cho chú thất vọng, vì chú đã tin tưởng cháu. Ông Tòng đi rồi, khắc Phám mới giận dữ, hỏi khắc Huy. Chuyện này là như thế nào? Chẳng phải em biết rõ rằng ông ta có ý đồ xấu với tập đoàn, vậy tại sao em còn bắt tay với ông ta? Vậy thì sao nào? Tôi thả để ông ta lợi dụng làm con tốt, còn hơn là để chính người anh trai của mình cắm cho mình một cái sừng. Tôi nói rồi, tôi sẽ lấy lại tất cả, nên anh hãy coi chừng đấy. Em điên rồi. Khắc Huy à? Em điên rồi. Khắc Phạm kích động, nắm chặt lấy cổ áo của Khắc Huy. Anh buông tôi ra. Anh giỏi, anh đánh chết tôi đi. Tôi trở thành như bây giờ, là do chính anh. Bất lực trước thái độ của Khắc Huy, mà Khắc Phạm không thể nào mắng chửi, cũng như là đánh. Nên anh đành buông tay ra, nói một câu trước khi rời đi. Em khiến cho anh thật sự thất vọng. Khắc Huy nhìn bóng lưng anh trai dần khuất sau cánh cửa thì ngồi phịch xuống ghế nở một nụ cười thống khổ ai mới khiến ai thất vọng chứ dù biết rõ con đường mình chọn đã sai nhưng Khắc Huy tình nguyện bởi vì tâm của anh bây giờ đã bị thủ hận che mở lý trí trước đó lúc Khắc Huy vào tập đoàn vừa đi vào phòng làm việc chưa được bao lâu thì ông Tòng tìm đến vốn biết lòng dạo của chú mình nên Khắc Huy không khách giáo chú tìm tôi có chuyện gì Nói đi Ông Tòng tự nhiên ngồi xuống ghế rồi đáp Chúng ta là chú cháu Nên cháu không cần phải tỏ ra Cái thái độ xa cách như vậy Khắc Huy nhách miệng cười khinh thường lời nói già nhân già nghĩa kia Ông Tòng cũng chẳng quan tâm Bởi vì ông ta chắc chắn mình có thể khiến Đứa cháu này cam tâm tình nguyện Bắt tay làm đồng minh Lật đổ anh trai của nó Ông ta tự tin là do nắm được Thông tin trước đó Ông ta khiến cho Khắc Huy thành con bồ nhìn Chịu sự sai khiến của mình Hiển nhiên ông ta hưởng lợi ích ở phía sau Chú muốn cháu Cùng hợp tác với chú Hợp tác ư Ông xem tôi là một đứa con nít mới lên ba hay sao Đương nhiên là không Mà chú xem cháu chính là cháu ruột của mình Cho nên chú không muốn nhìn tâm huyết của anh hai Và ông nội Bị người ngoài chiếm mất Trong khi Con mới là người Có dòng máu họ phan chính thống Ông nói cái gì tôi nghe không hiểu. Chú thấy con đúng là tội nghiệp. Bị lừa bao nhiêu năm nay. Ngay cả vợ của mình cũng bị cướp. Ông Tòng lời nói như một con dao. Khứa vào vết thương đang chảy máu. Khiến cho Khắc Huy bộc phát bóng đen trong tâm. Ông im ngay. Tại sao chú phải im chứ? Chú thấy thật là không công bằng cho cháu. Cả tài sản của ba cháu Khắc Phạm cũng thừa hưởng. Mà cả em dâu nó cũng trả tha. Mà nó lại không chảy dòng máu họ phan chúng ta. Lấy cái tư cách gì chứ? Ông nói cái gì? Không mang dòng họ phan. Là sao? Vậy là cháu không biết rồi. Khắc Phàm vốn không phải là con trai của anh hai. Nó là con của chị hai và người đàn ông khác trước khi về làm vợ anh hai. Cũng vì chuyện đó đã gây ra cú sốc lớn cho anh hai. Vì vậy khi biết chuyện, anh ấy sụp đổ, từ bỏ tất cả. Mà đi vào chùa tu hành Đã có hiểm khích với Khác Phạm Giờ những lời ông Tòng nói Chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa Khiến cho sự cầm ghét thù hẳn Đối với anh trai càng thêm sâu đậm Nhìn ra bên ông Tòng Lại nói khích thêm Chú thường cháu mới nói Chúng ta là người thân Bây giờ chú giúp cháu Nắm giữ quyền điều hành tập đoàn này Chú tốt với tôi như vậy sao Ô oh, cháu đừng nghi ngờ chú như vậy chứ Chú cũng hết lời rồi Còn quyết định là do ở cháu thôi. Các cổ đông chú cũng gọi đến đồng đủ. Cuộc họp sẽ bắt đầu khi khắc phàm đến. Thời gian không còn nhiều, nên cháu phải nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Ông Tòng nói xong thì đứng lên. Lúc đi ra đến cửa, thì khắc huy lên tiếng. Tôi đồng ý hợp tác với chú. Xem như là cháu thông suốt. Chúng ta sẽ gặp lại trong cuộc họp. Khác Phạm đã không còn nắm giữ chức chủ tịch nữa cho nên anh không cần thiết phải ở lại tập đoàn. Thông tin đồ chủ tịch đương nhiệm cũng lan truyền khắp trong công ty. Các nhân viên tụ nằm tủm bậy bàn tán sôi nổi. Họ không biết đây có phải là cuộc chiến ngầm giữa các xếp lớn hay không nhưng sự việc đột ngột như thế này xảy ra khiến cho họ chưa kịp tiếp nhận. Trục thì cũng nghe được tin cho nên đi tìm khắc Phạm để hỏi cho rõ lúc anh vừa ra thang máy thì cô gọi lại ngay. Anh Pham Gọi anh có chuyện gì Chuyện mọi người nói là thật sao Anh không còn làm chủ tịch à Ừ Bây giờ em trai của anh lên làm Mà vị trí này vốn dĩ thuộc về nó Anh chỉ tạm thời quản lý dù Hôm nay anh nên trả về đúng vị trí Em không nghĩ đơn giản như thế đâu Nếu anh không làm nữa Em cũng xin thôi việc Em đến đây một phần học hỏi Một phần em muốn giúp anh Em có năng lực thật sự Cho nên em cửa lại đi Nếu thật sự bị gây khó dễ Thì lúc đó em nghỉ việc chưa muộn Thôi bây giờ anh phải đi đây Nhưng anh đi đâu chứ Còn chị An Chị ấy thế nào rồi ạ Cô ấy khỏe Đang ở nhà ba của cô ấy Vâng Vậy em sẽ đến thăm chị ấy Ừ Khác Phạm nói xong thì xài bước ra khỏi sành công ty Còn Trúc Thi thì chưa biết có nên nghỉ việc hay không Lúc này thân tín của ông Tòng đi đến và gọi Trường phòng thi, chủ tịch muốn gặp cô Trúc thì nghe vậy Thì nghĩ trong đầu Không biết ông ta tìm cô có chuyện gì Xong đâu đó cô vẫn đi theo Vào trong phòng thì khắc huy lên tiếng Cô ngồi xuống đi Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì à Tôi xem qua thấy cô làm việc rất tốt Nhưng mà tập đoàn Sẽ có sắp xếp khác cho cô Nên tạm thời trước trường phòng Chúng tôi sẽ giao cho người khác Nghe đến đây thì Trúc Tuy hiểu ra đây là muốn đề phòng cô. Cô vốn đã không muốn làm, chỉ có hơi do dự trước lời nói của Khắc Phàm Bây giờ muốn kìm cô thì chả có lý do gì cô ở lại. Nếu vậy tôi cũng xin nói luôn, tôi sẽ thôi việc không làm nữa. Đơn xin việc tôi gửi sau, xin phép. Nói xong cô bước ra khỏi phòng. Khắc Huy biết cô là nhân tài, có năng lực thực sự, nhưng có thể là do người chính Khắc Phàm tuyển vào. Nên thành cây gai của ông Tòng Bởi vậy mà ông ta muốn anh hạ trước vụ của cô Không nghĩ rằng cô lại chọn thôi việc Đưa tay chống lên gương mặt Khắc Huy hiện rõ sự phiền muộn Mà hôm nay Tâm An cũng không có đến tập đoàn Dù số người ông Tòng nhắm đến có cả cô Nhưng Khắc Huy nhất quyết muốn giữ cô bên cạnh Thấy anh kiên quyết như vậy Ông Tòng cũng đành đồng ý Khắc Huy có gọi cho Huệ Thì được biết Tâm An đã xuất viện sáng nay Mà hỏi bà Thanh thì cô không về nhà Khắc Phạm nghĩ chắc cô chỉ có thể đến một nơi Bởi vậy nhanh chóng bước ra khỏi phòng Khắc Phạm rời khỏi tập đoàn Thì hẹn Kiến Văn và Dĩ Kiệt ra ngoài gặp mặt Cả ba hẹn nhau ở một phòng VIP của một quán bar Do Khắc Phạm đến trước Nên anh gọi rượu Rồi ngồi một mình vào uống Kiến Văn Dĩ Kiệt đến nơi Mở cửa bước vào thấy cảnh trước mắt Thì nói với nhau Cậu ta làm sao thế Ngồi một mình uống như vậy sao Chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi Cả hai tiến vào Ngồi xuống ghế Dĩ Kiệt lên tiếng Tâm trạng không tốt à Tại sao hôm nay lại rủ bọn này đi uống rượu Hai cậu nói nhiều quá Đến thì ngồi xuống và uống đi Nói xong anh ngã người ra ghế Trên tay vẫn còn cầm ly rượu Dĩ Kiệt là một người tinh tế là hiểu rõ tính cách của bạn Nên bước qua vào hỏi Chúng ta là bạn bè Có cái gì cậu nói ra Cùng nhau tìm cách giải quyết chứ Kiến Văn vẫn tính cả giỡn nói tiếp Có khi nào cậu ấy lại thất tình không nhỉ Dĩ Kiệt nghĩ có thể Kiến Văn nói đúng phần nào Chỉ có chuyện tình cảm mới khiến cho khắc phàm thành bộ dạng này Mà trước đó Dĩ Kiệt cũng biết chút ít từ miệng của anh Nên hỏi ngay Hai người có chuyện gì đúng không Mà tôi có nghe tâm an nằm viện Cô ấy sao rồi Cô ấy khỏe Đang nghỉ ngơi ở nhà Nhưng Tôi không còn làm chủ tịch của Phan Thuận nữa Sao? Này, ông chú cậu, chèn ép cậu à? Ông ta làm sao có thể làm gì được tôi? Chỉ là tôi không ngờ, ông ta lại bắt tay với Khắc Huy Không phải biết rõ ông ta có mưu đồ Tại sao em trai của cậu lại còn cấu kết với ông ta? Hạ bệ cậu chứ? Vì nó đã biết chuyện tôi và Tâm An Nói cho tôi đã cướp đi hết tất cả của nó Cho nên bây giờ, nó muốn trả thù tôi Sĩ Kiệt không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy. Kiến Văn nghe không hiểu. Hai cậu đang nói chuyện gì? Mà tôi nghe tôi không hiểu vậy. Sĩ kiện lúc này mới kể rõ mọi chuyện và cả mối quan hệ của khắc phàm và tâm hàn cho Kiến Văn nghe. Biết được Kiến Văn có chút bất ngờ. Không ngờ hai người lại dính vào sợi dây oan nghiệt như vậy. Thế bây giờ, cậu tính thế nào? Chuyện tập đoàn tôi chả có ý rảnh giật. Tôi tiếp quản vì Khắc Huy lúc đó chưa bình phục. Bây giờ nó cũng khỏe rồi, cũng nên trả lại cho nó. Mà tôi chỉ không muốn nó thành con cờ của ông ta mà thôi. Riêng tâm an thì tôi không bao giờ nhượng bộ, dù cho bất cứ giá nào. Em trai của cậu đúng là mù quáng, chuyện tình cảm đâu thể nào miễn cưỡng. Đối phương đã không yêu mình, thì nó có biết suy nghĩ đâu. Nếu mà nó biết suy nghĩ, nó đã không tạo nên cục diện của ngày hôm nay. Mà dù sao, cậu cũng là anh hai. Sao có thể bắt tay với người ngoài mà xuống tay vô tình với cậu như thế? Tập đoàn là của chung Cậu có phần cơ mà. Tôi vốn không có tư cách để giành phần. Tại sao cậu nói mình không có tư cách? Cậu là họ phan cơ mà. Họ phan sao? Đó vốn chỉ là vay mượn mà thôi. Thực chất tôi không chảy dòng máu nhà họ phan. Tôi chỉ là con riêng của mẹ tôi. Và một người đàn ông khác. Hai người nghe xong một fan kinh ngạc. Vậy hóa ra cậu và em cậu là cùng mẹ khác ba. Đúng. Tôi biết chuyện này đã vì từ rất lâu nên tôi mới lựa chọn ra nước ngoài. Là bản thân từ bé nhưng dĩ kiệt cùng kiến văn không thể ngờ khắc phàm phải chịu đứng những chuyện như vậy. Lúc biết anh quyết định lập nghiệp nơi xứ người dù có hỏi nguyên do nhưng khắc phàm không nói thì ra nguyên nhân thực sự nằm ở đây. Dù vậy thì sao chứ? Cả hai cùng chung một người mẹ Dòng máu đang chảy Cũng tương đồng Thì không lý nào bây giờ lại tương tàn Để kẻ thời cơ trục lợi Thôi hai cậu là bạn tốt của tôi Bây giờ ngồi xuống đây Uống với tôi đi Kiến Văn và Dĩ Kiệt nghe như vậy Không thể làm gì Ngoài năng ly lên và cạn Trong căn phòng chỉ có ba người Bầu không khí yên tĩnh Chỉ còn lại tiếng va chạm Của những chiếc ly Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Lấy em dâu làm vợ được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối nghe hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này thì đúng là khi mà Khắc Huy trở về đã gây ra một cú sốc rất lớn cho cuộc sống của Khắc và cô gái Tâm An. Mọi chuyện không thể dễ dàng Như là Khắc Phạm đã từng dự liệu đúng không ạ? Anh cứ tưởng rằng là tình cảm anh em, tình cảm à, rất là sâu đậm bấy lâu nay thì có thể khiến cho Khắc Huy hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng mà không phải như vậy. Khắc Huy đã bắt tay với ông Tòng và gạt anh ra khỏi tập đoàn. Bây giờ anh là một người bơ vơ và đang cố gắng để dành tình cảm của Tâm An. Hãy cùng lắng nghe tập 9 với để rồi xem câu chuyện của chúng ta tiếp tục như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Và để lắng nghe Tâm An đọc truyện vào buổi trưa, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày, để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An cũng gửi tới cho quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn ngay bây giờ chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.